Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Mỗi một câu nặng một đấm Chú hữu tài dù có tu vi chân khí cảnh tầm thứ 7 Nhưng bị trúng độc cũng không chống lại được nhậm kiệt Máu răng lẫn lộn phun ra ngoài Hắn tưởng hắn là ai Đừng nói lão tử là tổng đốc cho dù là con trai hoàng đế Dám mắng huynh đệ y Nhậm kiệt tuyệt đối không bỏ qua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 Nói gì tới đi cổ người. Khi bọn họ thấy Nhậm Kiệt mượn lực lượng thì vệ lại cho nên mới tin lời đồn ở Ngọc Kinh Thành. Cho nên muốn thu thập dạy dỗ Nhậm Kiệt, nhất định phải nghĩ biện pháp tách hắn ra khỏi Đồng Cường và Thiếp Tháp ra mới được. Có người không chịu nổi, nhận sai xin giả dược. Người khác không rõ. Nhưng Đồng Cường thấy Nhậm Kiệt nhanh gọn bắt được Chu Hữu Tài, lại túm lấy hắn đập thủng tưởng nhảy vào đánh tiếp mà trong lòng rung động. Bởi vì đồng Cường là người rõ ràng nhất, vừa rồi gia chủ bảo hắn làm gì? Chẳng qua bảo hắn truyền qua một chút kim cương bất hoại thể mà thôi. Lực lượng hắn truyền qua cũng chỉ tương đương với chân khí cảnh tầm thứ nhất chừng mà thôi, chẳng qua để cho Nhậm Kiệt toàn thân phát sáng cho thêm thần uy.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 hậm chí có mấy người quỳ xuống cầu xin thuốc giải. Vừa rồi không phải các ngươi kêu gào rất vui sao? Không phải muốn đuổi bổn gia chủ ra khỏi Ngọc Hoàng Học viện sao? Tiếp tục đi. Nhậm Kiệt phất tay ý bảo bọn họ tiếp tục kêu gào đi. Tiếp tục cái đầu a, ngứa chết ta, rốt cuộc đây là độc gì ăn nhiều dược vật như vậy cũng vô dụng.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 Dừng, giờ toàn người tốt à?" Nghe Cầu Sinh Tha Thứ biện giải lời nói, mập mạp xem thường. Bên kia có người cởi quần. Mập mạp không dám nhìn thẳng, hơn nữa bởi vì Nhậm Kiệt nói còn có tiết mục đặc sắc, cho nên hắn mới để ý Nhậm Kiệt. Muốn xem tiết mục gì? Hiện tại biết Cầu Sinh Tha Thứ bây giờ nói không liên quan, chẳng lẽ các ngươi không thấy chậm rồi sao? Nhẩm kịch nhìn phía giới. Không chút khách khí nói thuốc giải độc của bọn gia chủ. Các ngươi không cần nghĩ nữa. Tự các ngươi ngậm lại đi. Còn nhớ chuyện quách tú thất thố ở phố dược không? Quách tú là ai, người thánh dược đường đấy. Ngay cả hắn cũng không có biện pháp giải được. Các ngươi có bản lĩnh không? Hơn nữa cho dù có được giải dược, các ngươi cũng đã gãy lõng người rồi.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 trong nháy mắt tiếng cầu xin tha thứ lại càng nhiều. Cũng có mấy người không tin, nhưng tuyệt đối không dám lại nhảy ra nữa. Bởi vì tình huống thê thảm của Chu Hữu Tài là ví dụ tốt nhất. Cầu xin cũng vô ích, họ là các ngươi tự rước lấy, bổn gia chủ cũng không mời các ngươi tới đây kêu gào. Các ngươi nói bổn gia chủ làm chuyện thương thiên hại lý, các ngươi có chứng cứ không? Nếu như Phương Kỳ thực sự có chứng cứ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 cho dù tới xem cũng con bà nó không phải là thứ tốt gì. Muốn tham gia náo nhiệt sao? Giờ báo ứm đấy. Đừng nói bổn gia chủ không niệm tình bạn học. Lần trước bổn gia chủ chữa bệnh cho Phương Kỳ Kê cho nàng một toa thuốc. Toa thuốc kia có thể trị bệnh của các ngươi. Bất quá toa thuốc kia rất trân quý. Ta đoán nàng cũng không giao ra đâu.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 Vậy lần sau bổn gia chủ sẽ cho các ngươi nếm mùi tiếp. Bổn gia chủ xem tới lúc đó các ngươi làm sao, xem gia tộc các ngươi chịu chi bao nhiêu tiền cứu các ngươi. Lúc này còn muốn tranh đoạt, thậm chí còn nội sát khí. Người như thế nhậm kiệt không quản bọn họ. Mẹ nó, không khiến bọn họ khiếp sợ thì không được. Hôm nay hắn phải khiến bọn họ khiếp sợ, để bọn chúng biết Bọn họ ở trong mắt người khác là quần áo lụa là, còn mình là vui quần áo lụa là. Mình chính là gia chủ. A, vừa nghe vậy, không ế người thiếu chút nữa hôn mê. Trên thực tế nếu hôn mê được còn đỡ, bởi vì sẽ còn cảm thấy ngứa, không cảm thấy đau đớn tận xương tủy nữa. Nhưng khi nhìn thấy sự hung hãn của đội cận vệ, nghĩ tới những lời của Nhậm Kiệt, Ngay cả những kẻ vừa hô to cũng không dám hé miệng nữa. Đùa sao? Không thể nào. Nhậm Kịch hiện tại rất tà môn. Ngay cả Phương Kỳ hắn cũng dám trực tiếp đối phó. Ở hoàng cung cũng dám bắt cao bằng quỳ xuống, cũng trực tiếp đánh chết ca phi. Vậy còn cái gì hắn không dám làm? Giờ khắc này, những người này mới ý thức được tất cả không còn giống trước nữa.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 Sắc mặt 16 người bị Nhậm Kiệt điểm danh đều khó coi, cả người ngứa ngáy muốn chết. Nhiệt huyết dâng trào, nhưng nghĩ đến lời của Nhậm Kiệt, từng người mặt tái mét, muốn nói cũng không kịp, bởi vì đám người kia đã vọt tới chỗ Phương Kỳ. Nhậm Kiệt gọi mập mạp và cận vệ đội đi theo xem náo nhiệt.